Thiếu gia thông qua ống nhòm quân sự, chúng ta đã thấy đại quân thiên sứ phía chân trời, ta thấy hơi lạ, bên trong có không ít thiên sứ mà chúng ta quen mặt đặc lập phu hối báo cho đoạn vân, có thể như vậy sao? Đoạn vân hỏi vẻ nghi hoặc, thiếu gia nếu ta không đoán sai, đám thiên sứ một đôi cánh, rất có có thể là đám thánh kỵ sĩ và cuồng tín giả điên cuồng của giáo đình hơn một tháng trước bị quân ta tiêu diệt, đối với đám này. Rất nhiều tướng lãnh quân ta đã nhận ra chúng. Đặc Lạp Phu nói vẻ khẳng định. Đúng là đám biến thái khốn khiếp. Đã chết lại còn có thể quay lại được. Điều nhân các ngươi cũng quá là con mẹ nó huyền bí rồi. Có gì phải lo chứ. Diệt bọn hắn trước. Với thực lực của chúng ta. Muốn đối phó với đám điều nhân này thì có gì khó khăn đâu. Thấy Đoạn Vân nhíu nhíu mày. Tiểu Phi Hiệp lúc này nói với Đoạn Vân. Ước hàn vốn lưu thủ ở gia tộc bỗng đột nhiên xuất hiện trong long thần giới của đoạn vân. Đi theo là một địa tinh, trong gia tộc chắc không xảy ra chuyện gì đó chứ. Ngờ sai tới đây làm gì? Sau khi thả ước hàn và tên địa tinh kia khỏi long thần giới, đoạn vân hỏi vẻ mặt đầy nghi hoặc, thiếu ra Địa tinh ngờ sai phát hiện một vài dị động ở Tây Nguyệt Cầu, còn phát hiện trên bầu trời Tây Đại Lục có xuất hiện một vài điểm dị thường. Do đó hắn nói muốn tới báo cáo sự việc với ngươi, ước Hàn nói với đoạn vân, gờ sai ngươi nói nhanh lên. Nghe thế tin tức này, đoạn vân vô cùng hưng phấn, xem ra hai nguyệt cầu mà theo sự suy đoán của hắn chính là thần giới. Nhất định phải có chút liên hệ gì đó với thần, gờ sai sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, rồi trả lời thiếu gia đại khái nửa tháng trước. Đám thiên sứ Tây Đại Lục dùng một vài loại quáng thạch kiến tạo một kiến trúc hơi giống lôi đài. Hơn nửa cái lôi đài đó hơi giống một ma pháp trận cực kỳ phức tạp, một ma pháp trận rất lớn. Khi bắt đầu, nó cũng không khiến ta quá chú ý. Nhưng ngày hôm qua khi đại quân thiên sứ bắt đầu xuất hiện và thường xuyên lui tới, lúc đó ta mới ra lệnh cho toàn bộ người của mình giám sát chặt khối khu vực này. Sau một loại nghi thức kỳ quái, Ta phát hiện hàng đàn hàng lũ đại quân thiên sứ chợt biến mất. Hơn nữa biến mất một cách kỳ diệu. Cực kỳ khó hiểu. Đoạn Vân có thể khẳng định được quan hệ của thần giới Nguyệt Cầu. Cái đám thần giới lông vũ trắng bóc này cũng chính là từ Tây Nguyệt Cầu. Số lượng đại quân thiên sứ như thế nào? Đoạn Vân một lần nữa muốn chứng thực suy đoán của mình. Trước sau đại khái có khoảng 10 vạn. Ta phát hiện sau khi làm xong kiến trúc đó. Có một đám thiên sứ bốn cặp cánh phụ trách vận chuyển. Còn có bốn ngã thiên sứ mười cánh cũng tham dự công vụ này. Sau khi việc vận chuyển hoàn tất, đám thiên sứ tám cánh đều ngã ra hôn mê cả. Còn bốn ngã thiên sứ mười cánh cũng trở nên có chút hư thoát. Gờ sai nói tiếp. Khóe miệng đoạn vân lộ ra vẻ tiêu ý. Nghi thức hao tổn nguyên khí nhiều như thế mà các ngươi cũng dám cử hành. Không phải muốn chết cả sao. Ta không sợ. Các vinh đệ. chuẩn bị chiến đấu, nhìn đám thủ hạ ở đây, Đoạn Vân hào hùng ra lệnh, có dùng đám bộ đội ở gia tộc chúng ta không? Thông qua truyền tống trận, ngươi kéo bộ đội tới rồi hãy nói. Tiểu Phi hiệp cười khẽ, thông qua đại hình truyền tống trận tương liên với giới tử của mình. Đoạn Vân đưa vô số quân tinh nhuệ xuất hiện ở quảng trường trước giáo đình, tới đầu tiên là sư đoàn nhanh sói của Đoạn Vân, một vạn thiết huyết nhanh sói có thực lực đều ở cấp 12. Lại được đám long kỷ phối hợp với họ, đủ để đổ lục đám điều nhân đáng yêu này. Ngay sau đó, cuồng long lưỡng sư đoàn liên tục xuất hiện. Đây là những thiết huyết cuồng chiến thực lực đều là cấp 11 trung hậu dai. Chẳng mã đại đao trong tay họ tuyệt đối có thể đổ lục đám điều nhân lúc nào cũng ra vẻ thuần khiết này. Tiếp theo, đại quân 5 vạn thú nhân cũng lóe lên xuất hiện. Thực lực họ đã đạt tới thú nhân võ sĩ siêu dai. Khi tham chiến tuyệt đối vô cùng ác độc, nhớ tới đám điều nhân có cánh có ưu thế trong không trung. Đoạn Vân còn bảo tiểu phi hiệp cử 10 vạn thú bay dưới chướng tới. Thực lực của đám thú bay đã hóa hình này đều là thánh cấp. Mỗi một tên đều có thực lực có thể đánh ngang tay với thiên sứ cấp 2. Một bộ phận đám thú bay này sẽ được làm tòa kỷ cho cuồng chiến và đám thú nhân võ sĩ mới thành lập. Mặc dù đang phối hợp sẽ có khiếm khuyết nhất định. Nhưng tổ hợp như vậy cũng tuyệt đối là khắc tinh của đám điều nhân. Từ hải giới còn đưa tới một ngàn đầu thần long. Thực lực đều là cấp 12 vô cùng cường hãn Những thần long này ai nấy đều là những tên giết gấu chuyên nghiệp. Lại một lần nữa có cơ hội giết hại đám điều nhân ở đây. Nhìn đại quân trước mắt. Rồi dùng ống nhòm nhìn nhìn đại quân điều nhân phía chân trời. Đoạn vân vung tay lên. Ra lệnh các tướng sĩ cầm vũ khí của các ngươi. Tấn công tiêu diệt đám điều nhân làm cho bổn thiếu da ngứa mắt này, nuôi binh ngàn ngày. Cũng chính là cho lúc này, các ngươi thân là Trung Hoa tộc dân, đã đến lúc vì gia tộc kiến công lập nghiệp rồi. Các dũng sĩ, hãy cho đám Tây phương điều nhân ngu muội này biết về thần uy của Trung Hoa ta, để cho đám tộc dân Tây đại lục bị điều nhân che mắt bao lâu nay kiến thức thần uy chấn động thiên hà của gia tộc Trung Hoa chúng ta. Trận chiến hôm nay... Sẽ là biểu tượng cho việc bộ tộc Trung Hoa của ta tương lai sẽ trở thành một một thế lực cường đại sánh cùng hai đại thần giới. Các dũng sĩ, hãy chiến đấu vì sự phát triển của Trung Hoa. Chiến đấu vì sự phú cường của gia tộc. Sự vinh dự của các ngươi chính là vinh dự của gia tộc. Niềm kiêu hánh của các ngươi sẽ là niềm kiêu hánh của gia tộc. Các sư đoàn Trung Hoa, các nam nhân thiết huyết. Hãy cầm lấy vũ khí trong tay. Lập công vinh danh Trung Hoa. Kiến công lập nghiệp, vinh danh Trung Hoa, kiến công lập nghiệp, gần hai mươi vạn tướng sĩ họ hét rung trời, cả khí thế của biển cường già, khí thế quân uy như nút thiên hạ làm cho cả Tây Đại Lục run rẩy, làm cho thế giới run rẩy. sự đoàn thiết huyết dùng một tư thái tuyệt đối cường hãn, tạo nên khí thế hừng hực, có thể diệt sát bất kỳ địch nhân nào dám can đảm ngăn cản đường đi của gia tộc, sau bài hịch kích động sĩ khí đại quân của Đoạn Vân. Đoạn vân vung tay lên 8 vạn đại quân gia tộc và 10 vạn thánh cấp thú bay bay về phía chân trời nơi có 10 vạn đại quân thiên sứ Đám quân chủ lực cường hãn đứng ngay hàng đầu của đại quân Ngay sau đó là 1.000 thần long cường hãn cấp bậc phó thần Tiếp theo là một vạn tướng sĩ nhanh sói có long kỷ thần hậu giai và hai vạn siêu giai cuồng chiến sĩ cưới những con thú bay cành càng Tiếp theo là 5 vạn thú nhân đại quân do 5 vạn thú bay nâng đỡ Về phần những người không có toa kỵ được đoạn vân an trí ở cuối đại quân, coi như lực lượng dự bị, động tĩnh kinh khủng của đại quân đoạn vân như thế, đại quân điều nhân tự nhiên không có khả năng không để ý. Khi đại quân đoạn vân đến gần, đại quân điều nhân cũng bắt đầu tiến về phía đại quân đoạn vân, trên khoảng không cao cả ngàn thước. Hai đại quân đứng rằng co cách xa nhau 500 thước, đại quân thiên sứ vốn là đội quân trời sinh trên không trung Trận doanh trên không trung được điều độ chỉ huy rất nhòn nhuyễn Từng nhóm từng đội điều nhân rất vuông vức Hình thành những khối người tề chỉnh trong không trung. Đứng đầu đại quân thiên sứ là 10 năng thiên sứ cấp 14 10 năng thiên sứ này Có một tên đầu lĩnh thực lực hậu giai, Còn 9 tên khác Đều là trung giai. Sau năng thiên sứ là đám lực thiên sứ thực lực đấu thần Chia đều ra thì có thực lực đấu thần trung giai. Sau nữa là 2000 bộ đội thánh thiên sứ chia thành từng đội. Sau đám bộ đội thánh thiên sứ là một vạn thiên sứ cấp 3 tương đương với vũ lực cấp 11. Một vạn thiên sứ cấp 3 này chia làm 10 thiên nhân đội. Còn sau mỗi thiên nhân đội là một vạn thiên sứ cấp 2 tạo thành một nhân đội. Giai vị của thiên sứ được chia ra rất rõ ràng trong đại quân, hoàn toàn dựa theo thực lực mạnh yếu mà xếp trận hình. Xem bề ngoài Trận hình của đại quân Đoạn Vân xem ra không được tốt lắm. Bởi vì hình thể cồng kềnh của đám thú bay, phía sau đại quân trở nên có chút dị loạn. Dù sao hình thể kích cỡ của đám thú bay này cũng không đồng nhất. Nhưng nếu người cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra đại quân của Đoạn Vân cũng rất có tổ chức. Đại quân thú bay dựa theo chủng tộc và kích cỡ mà chia làm từng khối. Cũng có chia ra thành từng tầng bậc khác nhau. Mỗi đầu thú bay đều giữ khoảng cách nhất định với đồng đội. Nếu nhìn cục bộ thì có thể nói rất lộn xộn nhưng nhìn chỉnh thể thì chi bộ đội này tuyệt đối rất mạnh trong không trung Song Phương rằng co, đại chiến sắp xảy ra. Đây là một trận đại chiến chính thức giữa người và thần, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới.com, chương 344, nhân điều đại chiến tên đầu lĩnh nhân loại kia. Ngươi chính là Đoạn Vân rồi, ta rất muốn biết. Ngươi dẫn đám ô hợp này đến đây có ý muốn làm gì? Chẳng lẽ tới lúc này mà ngươi vẫn còn muốn phản kháng sao? Tên năng thiên sứ hậu dai đầu lĩnh dùng hơi giật mình đánh giá đại quân phía sau đoạn vân. Tiếp theo đó dùng một loại ngự khí mang theo vẻ uy hiếp nói với đoạn vân đang đứng phía trước đại quân. Cấp bậc năng lượng của tên năng thiên sứ là cấp 14. Sau lưng có bốn cặp cánh chim. Thân cao đạt tới hơn 30 thước. Khối lượng chín tên năng thiên sứ khác cũng không lớn bằng hắn. Làm cho đoạn vân không thể không đưa ra một kết luận. Thực lực điều nhân hẳn là tỷ lệ thuận cùng khối lượng. Hai mắt nheo lại đồng thời triển khai thần thức. Đoạn vân lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo ta đầu hàng sao? Không biết thiên sứ đại nhân có thể cho ta biết đại danh được không? Ta sợ không đợi ngươi được nữa. Dùng một mắt đánh giá đoạn vân một phen. Tên năng thiên sứ đó cười khẽ nói. Ngươi quả nhiên là nhân vật không đơn giản, đối mặt với đại quân thần tộc cường đại như thế, lại còn có thể lâm nguy bất loạn, thậm chí còn có phách lực như thế. Coi như ngươi là một nhân tài, ta quyết định tha cho ngươi, tha cho ta. Nghe thế, đoạn vân không khỏi buồn cười, ta quyết định đưa ngươi đến gặp quang minh thần hoàng bệ hạ vạn năng, ngươi theo ta trở lại thần giới, nhất định có thể có một chức vị rất khá ở thần giới. Thấy Đoạn Vân không nói gì, tên đầu lĩnh nói tiếp, Đoạn Vân, mặc dù ngươi làm ô uế cả đại lục A Lý Tây Đa, còn phá hủy thế lực của chúng ta ở nhân giới, là giáo đình. Ngươi lại còn đổ lục hơn 10 vạn tín đồ trung thành của quang minh thần bệ hạ, nhưng cứ yên tâm, với năng lực đó, ngươi không cần cảm thấy ái náy về đám nhân viên giáo đình vừa ti tiện vừa vô năng này, có thấy đại quân phía sau ta không? Họ đều được quang minh thần đại nhân cải tạo thành thiên sứ thánh khiết, và ngươi đã đưa những tín đồ trung thành này vào ngực quang minh thần. Đoạn vân một lần nữa trầm mặc theo thuyết pháp này thì các ngươi còn phải cảm tạ bổn thiếu ra nữa phải không? Người đã chết rồi, linh hồn ký ức trải qua ao chuyển sinh liền biến mất, nói cách khác, điều nhân từ ao chuyển sinh chỉ là một xác người không có ký ức. Dùng một cách nói theo kiểu khoa học thì những điều nhân này tựa như những người cơ khí vừa mới được sản xuất ra. Mặc dù có thể có năng lực học tập, nhưng mỗi cá nhân đều phải chấp hành lệnh của Quang Minh Thần. Nếu muốn sinh ra ý nghĩ và tư tưởng cho riêng mình thì phải chậm rãi tiến hành tiến hóa. Cho dù tiến hóa, cũng phải tiến hóa theo mệnh lệnh cường đại kia. bổn đại nhân có thể nói tốt cho ngươi trước mặt Quang Minh Thần. Đến lúc đó địa vị của ngươi ở thần giới tuyệt đối sẽ không thấp chút nào đâu. Đoạn vân vẫn trầm mặc. Làm cho tên đầu lĩnh hiểu lầm rằng đoạn vân đang cân nhắc đề nghị của hắn. Đoạn vân khẽ cười một tiếng. Nói, chẳng lẽ các ngươi còn có thể trở lại thần giới A Trong ánh mắt tên đầu lĩnh rõ ràng hiện lên vẻ giật mình. Sau khi cơn cả kinh qua đi. Hắn làm ra vẻ không sợ hãi. Không hoảng hốt nói. Đoạn vân, ta nói rõ với ngươi. Với tội hành của ngươi ở Tây Đại Lục Thông qua những tín đồ thân vẫn này Toàn bộ đều đã truyền tới tai bệ hạ Khi bệ hạ nghe về việc này đã rất giận dữ Ngài thịnh nộ cải tạo những tín đồ này thành một đội quân thiên sứ Hơn nữa còn sai chúng ta mang họ tới đây Nói vậy để không ngươi còn nghĩ chúng ta không biết gì Các ngươi muốn giết ta à Đoạn vân cười lạnh một tiếng Chú ý tới vẻ mặt đoạn vân tên thiên sứ đầu lĩnh nói có chút giận dữ đoạn vân ta rất hâm mộ ngạo khí của ngươi nhưng nếu ngươi cho rằng với chút thực lực của ngươi mà có thể đối kháng với thần minh cường đại chúng ta vậy thì ngươi sai lầm rồi ta cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi mang theo thủ hạ đầu hàng ta có thể ban cho ngươi làm đại diện của thần giới chúng ta đương nhiên đại diện không chỉ của cả tây đại lục mà còn cả mộng đa lợi á ở trong tay ngươi nữa Ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng, đối kháng với thần. Tuyệt đối chỉ có một kết quả đó đã rơi vào tầng dưới chót địa ngục. Đoạn vân cười cười. Nói, cảm ơn đại nhân nhắc nhở. Ta khuyên ngươi nên báo tên trước đi. Ngươi đã muốn biết tên ta như thế. Ta nói cho ngươi. Bổn đại nhân tên gọi là xin lỗi. Toàn quân nghe lệnh. Tên đầu lĩnh thiên sứ còn chưa nói xong tên mình. Đoạn vân đã mất hết kiên nhẫn vung tay lên. 10 vạn đại quân lập tức ào lên chém giết đám điều nhân đối diện Đoạn vân tự mình mang theo một đoàn trung đoan tiến tới Lao thẳng vào đại quân thiên sứ nơi có đám điều nhân thực lực cường hãn nhất Đoạn vân dùng một tốc độ kinh khủng Trực tiếp triển khai tấn công tên đầu lĩnh thiên sứ Đoạn vân chân thần hậu giai chống lại điều nhân chân thần hậu giai. Trận này ngay từ đầu đã biết kết cục rồi Tên thiên sứ đầu lĩnh còn chưa kịp phản ứng thân ảnh đoạn vân đã xuất hiện trước mặt hắn hắn kinh hoàng giơ vũ khí của mình lên cố ngăn cản thế tiến công của đoạn vân như đã nói điều nhân này có thể hình rất lớn với điều nhân có tấm thân cao 30 thước đoạn vân cũng chỉ bằng bàn tay của người ta cuộc chiến đấu cấp bậc cỡ này thì hình thể nhỏ một chút cũng vẫn có thể chiếm được ưu thế nhất định bằng vào thân pháp linh hoạt tốc độ quỷ dị đoạn vân xảo diệu tránh xa những công kích của điều nhân Thỉnh thoảng, Đoạn Vân vung kiếm trong tay vô thanh vô tức rạch vào người tên Điểu Nhân. Nhưng cuộc chiến đấu như vậy thật ra làm cho Đoạn Vân rất bực mình. Đúng là một cảm giác dùng cái dao gọt bút chì chém vào người người ta. Mặc dù mình có thể một kiếm thấy máu, nhưng Điều Nhân này có hình thể cành càng. Bị vài lỗ bé tí tẹo như vậy, tử hồ chẳng có tác dụng gì mấy. Sau khi du đấu hơn 10 giây, tuy nói tên Điểu Nhân cũng đã thương tích đầy mình. Nhưng đoạn vân vẫn không thể làm hắn trọng thương được. Còn tên đầu lĩnh điều nhân cũng càng lúc càng giật mình đối với đoạn vân. Mặc dù nói mình vẫn chưa chính thức bị trọng thương. Nhưng những vết thương ngoài ra do đoạn vân gây ra cũng không thể dùng quan hệ ma pháp chữa trị được. Nói cách khác, chiếu theo tốc độ này, mình chắc chắn sẽ bị nam nhân trước mắt ăn mòn dần. Trên vết thương này còn có năng lượng kỳ quái. Nó có thể sinh ra trận trận thiêu đốt linh hồn. Cuộc chiến của những thiên sứ khác cũng làm cho tên thiên sứ đầu lĩnh này ý thức được nguy cơ hôm nay. Chín tên năng thiên sứ Trung Giai khác, sớm đã bị đám trung đoan của đoạn vân vây chặt. Thực lực chân thần Trung Giai có Âu Đặc Tư, Diệp Cô Thành. Ba người này đều có thực lực cường hãn, chia nhau tìm tới ba năng thiên sứ đồng Giai. Chiến quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Âu Đặc Tư và Ni Khả. chỉ cần so chiêu với đối thủ lần đầu đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai người này muốn tiêu diệt địch nhân trước mắt tuyệt đối chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Cô Thành bằng vào thực lực cường hãn, dùng một kiếm trực tiếp tiêu diệt ngay nguồn năng lượng của vị năng thiên sứ đại nhân. Chín đại nô lệ của Đoạn Vân cũng lao lên đánh với vài tên năng thiên sứ trung giai. Đại Băng Sơn đã có thực lực hậu giai, bằng vào thân thể siêu lớn của hắn, trực tiếp đè bẹp một tên năng thiên sứ, quái đầu ngư và đại trương ngư đón đánh một điều nhân, dùng ưu thế số lượng hai đấu một, cũng chiếm thượng phong. Sáu nô lệ chân thần sơ giai khác dùng 6 đấu 1, phối hợp lẫn nhau vây công một điều nhân trung giai. Ba gã năng thiên sứ còn lại, đấu với tam đại ma sủng phi hành, đạt nhĩ ba đạt nhĩ khắc và tiểu phi hiệp. Ba đầu linh thú có ưu thế phi hành trong không trung, trực tiếp một đối một chống lại năng thiên sứ còn phi tử và ngưu ma vương hai tên linh thú gia hỏa tốc độ hơi kém vì không tìm được đối thủ cùng cấp đành phải cùng mười đại thần long bảy cuồng chiến sĩ một khối lao vào đám lực thiên sứ đáng thương phát tiết sự bất mãn mãnh liệt của họ một trăm tên lực thiên sứ thực lực đấu thần thật sự quá mức thê thảm vốn họ đã bị một trăm hai mươi thú nhân đánh rồi Lại có 50 thần long thực lực đã là đấu thần sơ giai cũng thò chân thò cẳng vào tham chiến. Hơn nửa 20 đầu ma thú gia tộc cũng tham gia vào. Ngay sau đó 10 thần long, bảy cuồng chiến sĩ, phì tử và ngưu ma vương không tìm thấy đối thủ cũng lao vào giết chóc. Dưới sự tấn công kịch liệt của vô số cao thủ, 100 tên lực thiên sứ chia đều thực lực cũng chỉ ở mức đấu thần trung giai Không đến một phút đã bị đồ lục hơn phân nửa. đám thiên sứ này trở thành nhóm điều nhân đầu tiên ngậm đắng nuốt cay, lông vũ bay tán loạn, máu thánh khiết phun đầy trời, thân thể đám thiên sứ bị tàn phá không chịu nổi, từ cao trên ngàn thước rơi phịch xuống. đây tuyệt đối là một phong cảnh hùng tráng. hai ngàn thánh thiên sứ thực lực cấp 12 hai đã trở thành một nhóm điều nhân gặp nạn tiếp theo, một ngàn cự mãng thần long thực lực phó thần lao tới diệt sát họ. tám vạn đại quân gia tộc cũng dùng một đòn quét ngang. Nhanh chóng diệt sát đám người đang náo loạn trước mắt. Biết làm gì đây? Đây đều là mạng cả. Một vạn tướng sĩ nhanh sói là cái gì? Đều là lính đặc trùng cấp 12. Một tướng sĩ nhanh sói bình thường là cái gì? Đã từng giống như Diệp Cô Thành. Thực lực cấp 12 sơ ra. Tướng sĩ nhanh sói tu luyện nhanh sói đấu khí quyết do Diệp Cô Thành sáng tạo. Đấu khí trong cơ thể sớm đã được chân khí hóa không ít. Mũi kiếm lóe ra một bộ phận chân khí của tướng sĩ nhanh sói Gần như có thể trực tiếp diệt sát linh hồn của điều nhân Chiến lực cường hãn của đám lính đặc chủng nhanh sói này Cộng thêm một ngàn thần long lao vào cướp công vừa mới làm thịt Hai ngàn điều nhân thánh thiên sứ bây giờ quay về đám điều nhân cấp thấp còn lại tiến hành càn quét Hai vạn cuồng chiến sĩ là cái gì? Cấp 11 trung hậu giai Khi cuồng hóa thành thiết huyết cuồng nhân cấp 12 trung hậu giai Ngươi nói bọn người đó có khách khí với đám điều nhân trước mắt không? Dưới những chảm mã đao thật dài của họ, một đao chém xuống, một tên điều nhân cấp thấp trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Thậm chí có vài tên có chút điên cuồng một chút chém điều nhân thành ba khối thậm chí nhiều khối hơn nữa. Năm vạn thú nhân là cái gì? Những thú nhân dũng mãnh cấp 11 trung dai. Biến thái này, một khi đã đánh là sinh lòng ác độc, họ càng chiến càng dũng. Càng giết càng độc, vừa điên cuồng gào thét, vừa vung đại đao quét tới, ai dám can đảm chặn bước chân họ, còn chiến tích của đám thú bay thì kém hẳn. Khi tám vạn đại quân bắt đầu chiến đấu, những tên không được chọn làm tòa kỵ bị đám cuồng chiến sĩ và thú nhân kích thích, lựa chọn tiến hành bỏ đá xuống giếng đối với đám điều nhân bị đánh rơi xuống. Nhưng hạng công việc này cũng làm không tốt bởi vì trên đầu có đến một trận mưa điều nhân rơi xuống. Đám thú bay này còn phải lo mình bị rơi đè nhằm người, đối mặt với thực lực tuyệt đối. Đại quân điều nhân căn bản không có lực ngăn cản, muốn chạy trốn. Đầu lĩnh chưa hạ lệnh, ngươi dám đào tẩu hà. Cuộc chiến đấu trước sau cũng chỉ mất có vài phút. Khi ngươi còn chưa kịp nghĩ gì, đại đao trong tay tướng sĩ Trung Hoa đã bổ vào ngươi rồi. Ai bảo ngươi xòe cánh ra dài như vậy chứ? Nhận mạng đi, ai bảo ngươi đi làm điều nhân? Đại chiến diễn ra trước sau không đến 5 phút, sau khi chiến đấu bắt đầu được hơn 30 giây, tên điều Nhân Hậu Giai rằng co với Đoạn Vân, trực tiếp bị Đoạn Vân hơi bực mình điểm huyệt, sau đó chém liên liệm, cuối cùng cũng trọng thương, còn tên rằng co với Âu Đặc Tư vì năng lượng nhanh chóng tiêu hao, bị Âu Đặc Tư trực tiếp xé xác. tên quyết đấu với Ni Khả, bị Ni Khả đánh cho trọng thương, có thể là để luyện tập chiêu trường không nhất kiếm, Diệp Cô Thành trực tiếp cho tên điều nhân rằng co với hán một kiếm xuyên tim. Đại băng sơn đập bẹp một tên năng thiên sứ. Quái đầu ngư liên hợp với đại trương ngư giải phẫu tên đánh với họ. Còn sáu nô lệ khác. Từ từ tiêu hao năng lượng của tên đấu với chúng. Khi đã tiêu hao tới cuối cùng. Họ đưa đối thủ cho Diệp Cô Thành một kiếm chém đứt đôi. Còn ba tên ra hỏa rằng co với bọn tiểu phi hiệp. Vốn thực lực cũng không tệ. Đối với ba long thú sơ dai tuyệt đối có cơ hội chiến thắng, nhưng về sau, khi số lượng thiên sứ trên bầu trời biến thành hai con số, họ lúc này cả người bị thương quyết định đầu hàng, còn vài việc phải làm. Đoạn vân sau khi đại chiến với tên năng thiên sứ nửa phút, có vẻ hơi bực mình, lập tức trực tiếp nhân lúc sơ hở, sau đó mượn cơ hội điểm huyệt tên ra hòa, rồi trực tiếp sử dụng kiếm chém lia lịa vào cổ người ta. Sau khi chém cho người kia nửa sống nửa chết Trực tiếp phong ấn đóng băng tồn chữ Sau đó hắn phi thân tới phía trên trận đại chiến của đại quân Làm chi vậy Đương nhiên là bắt linh hồn rồi Tạm thời bỏ qua những linh hồn cấp thấp Còn linh hồn lực thiên sứ sao buông tha được Không nói gì nhiều Bắt trước rồi tính Cuối cùng Đoạn vân đưa ra ý nghĩ đột phá Dùng thần thức cường đại trực tiếp bao phủ lên cả chiến trường vận khởi chân khí toàn thân Làm cho chân khí chung quanh thân thể hình thành một vòng xoáy khổng lồ Trong những vòng xoay tròn liên tục Vô số linh hồn bị hút vào đó Trải qua một phen chân khí rèn luyện Những linh hồn này bị ép lại Thông qua loại phương thức kỳ lạ này Đoạn vân gần như bắt sạch tất cả linh hồn điều nhân muốn trọng hồi thiên giới Hơn nữa toàn bộ những tên bị giết chết cũng bị đuổi theo bắt lại Sau khi Đoạn Vân bắt lại toàn bộ linh hồn đám điều nhân vừa chết 11 vạn đại quân điều nhân cũng tuyên cáo chung kết 11 vạn điều nhân Có 4 vạn bị chém chết đương trường Còn 7 vạn khác Cũng cơ bản đều bị trọng thương bắt sống Đoạn Vân có thể nói là toàn thắng Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 345 Cường hãn trấn hám bàn đích cường hãn lão đại Đám thiên sứ này xử lý làm sao? Hay là chữa cho chúng trước cái đạ? Nhìn đám thiên sứ tù binh. Tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân nói, cứu làm gì? Hà tất phải lãng phí như vậy. Trực tiếp đóng băng toàn bộ. Sau này từ từ xử lý bọn chúng. Bản thống kê thiệt hại trong cuộc chiến vừa rồi. Ngươi làm xong chưa? Hy la là sư đoàn trưởng sư đoàn nanh sói. Kim tổng tư lệnh nhanh sói đại quân của cả đại lục, đoạn vân khi còn là sư trưởng sư đoàn nhanh sói. Vì Hy có năng lực lãnh đạo siêu cường, nên được đoạn vân thăng cấp cho làm phó sư trưởng. Cầm bản báo cáo chiến tranh, Hy trả lời, thiếu gia Thống kê chung chung về cuộc chiến cơ bản đã xong. Quân ta có 3.000 người bị thương nhẹ, nhưng đã được chữa khỏi rồi. 221 người trọng thương. Phòng trừng dưỡng thương 2-3 ngày là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đại quân thú bay có 5.000 đầu bị thương nhẹ, hơn 300 đầu bị trọng thương. Còn có 9 tướng sĩ và 31 đầu thú bay bị diệt sát tại đương trường. Làm sao lại để xảy ra tướng sĩ bị tử trận vậy? Đoạn vân nói vẻ bực mình. Hy la nói có chút khó xử, thiếu ra Đại quân hỗn chiến, đao kiếm không có mắt. Thương vong là việc khó tránh khỏi. Trong đại quân của thiên sứ dù sao cũng có không ít tên cấp bậc và thực lực khá cao, đám này có thể tiến hành miễu sát tướng sĩ quân ta. Thiếu gia chiến tích như vậy đã là một kỳ tích rồi. Với danh nghĩa gia tộc, đưa chín tướng sĩ tử trận và 31 thú bay bị hy sinh truy phong làm liệt sĩ. Lấy danh nghĩa quân đội gia tộc tiến hành gia phong cho họ, ngoài ra cũng nên dùng tang lệ cấp bậc hoàng đế đại lục tiến hành đại táng cho họ. Mình vẫn được mệnh danh là bất tử thần y mà. Trận này đánh xong. Lại vẫn có người chết. Ngươi đùa kiểu gì vậy? phòng trừng sau này mỗi tướng sĩ đều ao ước mình được chết trận đó. Tiểu phi hiệp giật nảy mình nói. Nếu vậy thì tang lễ đó khỏi cần. Đoạn vân thấy làm quá mức cũng không tốt lắm. Tình huống thương vong của đại quân thiên sứ như thế nào? Đoạn vân hỏi. Trong số 11 vạn đại quân thiên sứ ước chừng 4 vạn thiên sứ bị giết chết tại đương trường Còn ba vạn thiên sứ đang trong trạng thái chờ chết đã bị đóng băng Còn lại 4 vạn thiên sứ đều bị trọng thương hoặc bị bắt sống Bây giờ đám tù binh thiên sứ này đang chờ được tiến hành đóng băng Nhưng thiếu ra Những tượng băng này xử lý như thế nào đây? Hy trả lời Ngươi đi kiếm lai like bố ni tư Kêu hắn cấp cho ngươi nhiều không gian trang bị Ngươi lệnh cho người đóng băng đám điều nhân vào trạng thái giả chết rồi cất đi. Điều nhân Thánh Thiên Sứ và Thánh Thiên Sứ trở lên ta sẽ tự mình xử lý. Sinh vật bị đóng băng, sẽ tạm thời tiến vào một loại trạng thái giả chết. Có thể được cất giữ trong không gian giới tử bình thường, nhưng 11 vạn điều nhân số lượng nhiều có thể chất thành núi. Tuyệt đối là một cảnh hy hữu rất đáng xem. Lai Bố Ni Tư đưa cho Hy La một không gian trang bị quả là dọa chết người. Đó là một cái hộp cỡ bằng cái điện thoại di động. Trong cái hộp vuông vuông này bố trí 20 khối vuông tiểu không gian. Còn mỗi khối vuông tiểu không gian đều có một không gian 100x100x20 bằng 20 vạn mét khối không gian. Cho dù một điều nhân chiếm 1x1x2 bằng 2 mét khối. Một khối vuông đó cũng đại khái có thể tồn trữ toàn bộ đám này. huống chi là tới 20 khối vuông nhỏ. Tình huống này làm cho đoạn vân có chút hoài nghi. Không gian trang bị này có phải là lai bố ni tư đặc ý chuẩn bị cho điều nhân không nữa? Đối với 2.000 thánh thiên sứ, 100 tên lực thiên sứ và 10 tên năng thiên sứ đều bị đoạn vân cho vào long thần giới của mình. 2.000 thánh thiên sứ thương vong nghiêm trọng nhất. Hơn 1.200 thánh thiên sứ trực tiếp bị chân khí diệp cô thành là tướng sĩ nhanh sói diệt sát. Đến cả linh hồn cũng đồng thời bị diệt. Hơn 1.000 linh hồn quả là đồ tốt. Đương nhiên, món đồ tốt này đều được đoạn vân chiếu cố làm của riêng cả. Còn một trăm tên lực thiên sứ thì quá nửa đám gia hỏa này bị giết chết. Linh hồn của họ cũng bị đoạn vân tiêu diệt. Mười tên năng thiên sứ bị chết bốn. Diệp cô thành giết hai. Ni khả và Âu đặc tư chia ra mỗi người giết một tên. Những tên đã chết này, tự nhiên linh hồn cũng bị tiêu diệt. Còn bảy tên còn lại đều bị đoạn vân phong ấn rùi đóng băng. Tên thiên sứ đầu lĩnh đã bị đóng băng mà không có lấy một cơ hội nói tên mình ra. Chiến tích của cuộc đại chiến nhân thần thật vang dội Nhanh chóng truyền khắp Tây Đại Lục. Chiến tích như vậy làm cho tình hình Tây Đại Lục lại một lần nữa sôi động. Nó đập tan mọi hy vọng của những tộc dân tin rằng Quang Minh thiên sứ sẽ tới Tây Đại Lục cứu bọn họ. Họ hoàn toàn suy sụp và thất vọng. Nó cũng gieo vào lòng họ nhiều nghi vấn về thần. Quân đội Đông Đại Lục không phải là thần minh mà cũng không phải... Ác ma nhưng tại sao họ có thực lực đối kháng với thiên sứ cường đại? Bộ người cũng có thể có năng lực như thần sao? Nếu mình lựa chọn việc đối kháng với thế lực có thể diệt sát thần minh vậy hậu quả sẽ như thế nào? Đó có phải là sự lựa chọn thông minh không? Đoạn Vân nghĩ rằng, sau khi hơn 10 vạn điều nhân bị mình diệt sát, thần giới phương Tây nhất định sẽ lại một lần có những hành động cụ thể đáp trả lại. hắn ra lệnh cho gờ sai phải nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động ở Tây Nguyệt Cầu Còn bản thân mình Phải dùng mọi biện pháp móc từ trong miệng đám tù binh Điều nhân tìm ra một vài tin tức về thần giới phương Tây Thông qua việc thẩm vấn tra khảo những tù binh này Đoạn Vân cũng thu thập được một vài tin tức về thực lực thần giới phương Tây Điều nhân thần giới có hơn một ngàn vạn dân cư Cấp bậc thiên sứ tại thần giới chỉ là những phó thần bình thường Còn đối với phó thần này Đoạn vân cho rằng từ dân chúng để hình dung địa vị của họ ở thần giới thì tương đối chính xác hơn. Nói cách khác, thiên sứ cấp 1 tới thiên sứ cấp 3 đều chỉ là dân ở thần giới tương đương với bình dân bá tánh trên đại lục. Cho dù những thiên sứ cấp thấp có thể dùng tạm thời làm binh lính, nhưng tối đa cũng tương đương với dân binh trên đại lục. Còn những tên thiên sứ trung giai có giai vị cấp 4 tới cấp 6, đại loại tương đương với quân sĩ bình thường ở đại lục. Nếu dựa theo địa vị mà chia ra thì họ tương đương với quân chính quy trên đại lục. Thiên sứ cao giai mới là lực lượng quân lực chính thức của thần giới. Nghe nói thần giới có không ít lực lượng quân chủ lực này. Thông qua việc thẩm vấn vài tên năng thiên sứ, Đoạn Vân còn tìm được vài dữ liệu quan trọng hơn và rất cụ thể. Thần giới có hơn 1.000 vạn thiên sứ cấp 1. Hay nói cách khác, đám điểu nhân có hơn 1.000 vạn kiếm thánh. Thiên sứ cấp 2 tương đương kiếm thần Thần giới phương Tây có 200 vạn, 200 vạn kiếm thần. Tổng thể lực chiến đấu của họ sẽ biến thái như thế nào? Đám địa tinh vốn có thiên phú về toán học số mà cũng khó mà tính toán ra được. Thiên sứ cấp 3, kiếm thần siêu cường hãng. Nghe nói thần giới có 50 vạn, 50 vạn kiếm thần siêu dai. Riêng về số lượng đã đủ dọa ngươi chết khiếp rồi. Nếu lúc này cửa thần giới mở ra, 50 vạn đại quân này sẽ trực tiếp làm gọi ngươi. Thánh thiên sứ cấp 4, vũ lực cấp 12, thần giới phương Tây có 10 vạn. Con số này nghe nói chỉ là số phòng trừng một cách thận trọng. Lực thiên sứ cấp 5, cấp bậc đấu thần. Nghe nói cũng chiếm cứ một số lượng không nhỏ. Những tù binh điều nhân cho dữ liệu là năm ngàn. Cũng không biết là thật hay giả, năm ngàn đấu thần có thần cách của mình. Đây là khái niệm gì? Muốn dọa người cũng đừng nói một số lớn như vậy chứ. Năng thiên sứ cấp 6, chân thần cấp 14. Nghe nói đám này còn chưa phải là lực lượng quân chủ lực của thần giới. Còn tên thiên sứ đầu lĩnh bị đoạn vân bắt. Nghe nói chỉ là một tên vạn phu trưởng. Ở điều nhân thần giới, loại vạn phu trưởng này cũng phải có hơn 200 tên. Lực lượng hiện giờ trong tay đoạn vân thật không đủ tư cách, sách dày cho người ta. Chủ thiên sứ cấp 7. Cấp bậc chủ thần, nghe xong số lượng tim đoạn vân đập thình thịch muốn rớt ra ngoài, 10 tên ra hỏa đó, tuy nói điều nhân cấp 15 này toàn bộ đều không phải nắm trong tay quan hệ ma pháp chủ thần, nhưng chỉ dựa vào giai vị cũng đủ để dọa chết bất luận kẻ nào. 10 tên chủ thiên sứ tương đương chủ thần, dùng cái gì để đấu với chúng đây? sĩ thiên sứ cấp 8, thần vương, đoạn vân vốn nghĩ rằng lên nữa sẽ là quang minh điểu thần, Nhưng điều nhân chỉ có chừng đó cánh thì hơi ít. Đoạn vân phát hiện dí thiên sứ cấp 8 chỉ là thiên sứ có 12 cánh. Còn Quang Minh điều thần có 8 cặp cánh chim. Vậy thần giới phương Tây hẳn là còn có thiên sứ 14 cánh. Nhưng đám tù binh điều nhân hoàn toàn chẳng biết gì về thiên sứ 14 cánh. Tựa như họ không hề tồn tại. Chẳng lẽ thật sự không có thiên sứ 14 cánh? Thông qua những tin tức tù binh điều nhân lộ ra. Rồi tiếp tục nghiệm chứng với tinh linh nữ thần Tiner. Đoạn Vân cũng hiểu thêm về thần giới phương Đông. Nói chung, thần giới phương Đông có thực lực tương đương với thần giới phương Tây. Đấu thần là cấp bậc thấp nhất không cần phải nói nữa. Bắt đầu từ chân thần trở lên thì mới đáng nói cả thần giới phương Đông có 100 tên chân thần cao thủ. năm đại chủ thần sáu đại thần vương Đoạn Vân cũng không biết có phi chủ thần cấp 15 nữa không. Toàn bộ điên rồi. Nhiều biến thái cường đại như vậy mình phải làm sao bây giờ? Lấy cái gì đó với người ta? Đối mặt với thần giới phương đông còn dễ thở một chút. Dù sao mình vẫn chưa chính thức đắc tội với đám gia hỏa này. Đến lúc đó còn có thể có đường sống mà quay về. Nhưng còn Tây Phương điều nhân thì sao? Mình vừa mới đồ sát nhiều điều nhân như vậy. Họ có buông tha mình không? Nếu đoạn vân là quang minh điều thần... Đoạn Vân có thể tha cho tên giết chóc trên 10 vạn thủ hạ mình không? Hơn 10 vạn đó, một phần trăm nhân khẩu cả thần giới phương Tây là thần khẩu. Đoạn Vân mới bị chết có 9 binh lính mà hắn đã muốn đem tang lễ hoàng đế để an táng đám binh lính này. 9 tên này chỉ là một phần vạn của đại quân của hắn mà thôi, nhưng từ miệng những điều nhân tù binh, Đoạn Vân cuối cùng có thể khẳng định một việc, hai thần giới chính là hai nguyệt cầu. Bởi vì thông qua dữ liệu thống kê dân cư của đám địa tinh đối với Nguyệt Cầu, kết hợp với những gì mà đám điều nhân cung khai, hai con số trùng khớp với nhau, nhân khẩu điều nhân ở Tây Nguyệt Cầu đích thật là hơn 1.000 vạn, còn nhân khẩu Đông Nguyệt Cầu cũng đích thật là là khoảng 600 vạn, là thần khẩu. Sự việc tại sao thần giới nhìn không thấy đại lục và việc hai thần giới tương liên với nhau có thể là thật, về phần rốt cuộc tại sao lại như vậy. Đoạn Vân vẫn chưa tìm ra câu trả lời, nó mạnh thì mặc nó mạnh, như gió mát thổi qua đỉnh núi thôi, dù sao các ngươi cũng tạm thời không đến được đại lục, nhưng lúc này, thời gian là sinh mạng, là sống chết, phải nhanh chóng đề thăng thực lực lên, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới com, chương 346, ân nhân hoàn thị cứu nhân vừa yêu tư vừa mừng rỡ Đoạn Vân mang theo đại quân đại thắng trở về Á Cương, Tây Đại Lục đã cơ bản bình định xong Dân chúng Tây Đại Lục cũng chấp nhận sự thống chỉ thực dân của Đoạn Vân Trên 40 ước nhân tộc Tây Đại Lục đều thần phục Chỉ còn vài thế lực ở Tây Đại Lục vẫn có quyền tự chủ nhất định Đó là những thế lực không bị sự ảnh hưởng quá lớn của điều nhân Cho nên đã được Đoạn Vân dùng danh nghĩa gia tộc nâng đỡ Dân chúng sở dĩ muốn phản kháng là do không thể chịu đựng được nữa Mấy thứ chủ quyền tôn nghiêm gì gì đó Toàn là những lời dám thối Trong mắt dân chúng Ai có thể cho họ sống an ổn Người đó sẽ là hoàng đế trong lòng họ Hoàng triều nhà thanh Vì sao có thể thống trị dân tộc Hán Dài đến gần 300 năm Chẳng phải là do vào buổi ban đầu Triều đại mãn thanh đã xuất hiện Thời kỳ thịnh trị Dân chúng an cư lạc nghiệp sao Còn nguyên triều của dĩ tộc Mông Cổ Vì sao lại không thể Tất nhiên là do chính sách hà khắc rồi Đoạn Vân cũng rất giỏi tranh thủ cảm tình dân chúng Ở Đông Đại Lục cho phép tồn tại Tây Nô Nhưng hắn lại cho Tây Nô rất nhiều ân huệ Tỉ như người nào giết Nô Lệ Sẽ bị xử phạt 10 vạn kim tệ trở lên Còn nếu tái phạm thì 10 vạn này sẽ biến thành trăm vạn Hắn còn nói cái gì để đảm bảo đời sống văn hóa Nô Lệ trông không được quá gầy Không được mặc đồ không ấm áp Càng không được thiếu ăn Cũng như không cho phép phạt roi Nô Lệ Trói buộc tự do nô lệ, tên biến thái này lại còn sai người lập ra một bộ pháp luật nô lệ. Nhằm bảo vệ nô lệ, đảm bảo cho họ được luật pháp bảo trợ. Cuộc chiến chinh Tây đã ngay lập tức làm xuất hiện hơn một ngàn vạn Tây Nô trên đại lục. Những nô lệ đáng thương này nếu không phải nhờ đoạn vân bảo vệ, vậy ai sẽ bảo vệ họ đây? Trong mắt những tên quý tộc của các nước trên đại lục, đoạn vân biến thái chẳng khác gì một tên ác quỷ, nhưng trong lòng Tây Nô... Hắn lại trở thành một cứu thế chủ chân chính Ở Tây Đại Lục Đoạn Vân đưa ra rất nhiều chính sách đãi ngộ cho dân chúng Tỷ như vì chiến loạn rất nhiều người ly tán Mất nhà cửa Đoạn Vân với danh nghĩa gia tộc đã gây áp lực lên nguyên thủ các nước Tây Đại Lục Dùng tiền của Hoàng Thất an trí cho những lưu dân này Vì lương thực ở Tây Đại Lục thiếu thốn Hơn ngàn vạn bình dân cơ hàn quẩn bách Đoạn Vân cứu thế chủ lại một lần nữa xuất hiện hắn thu mua rất nhiều lương thực chất lượng kém ở Đông Đại Lục và vô số quần áo cũ, rồi đem này tới Tây Đại Lục. Một đống lương thực và quần áo giá trị chỉ, chỉ ở mấy ngàn vạn kim tệ cũng đủ giải quyết vấn đề no ấm cho gần ước dân chúng Tây Đại Lục. Nói cách khác, chỉ với mấy ngàn vạn kim tệ, Đoạn Vân đã lung lạc được dân tâm của Tây Đại Lục. Dưới sự chỉ đạo của Đoạn Vân có rất nhiều thương nhân Đông Đại Lục trong Thương đoàn Trung Hoa tới Tây Đại Lục tiến hành đầu tư. Nhóm người này thông qua việc mở đủ các dạng công xưởng, khai thác tài nguyên khắp các nơi trên Tây Đại Lục, đã trực tiếp nuôi sống rất nhiều dân chúng. Những người này còn xây dựng kiến thiết đủ loại hạng mục, làm cho kinh tế Tây Đại Lục dần dần khôi phục và phát triển hơn trước. Do đó mặc dù bị đoạn vân đô hộ nhưng sự phản kháng ở Tây Đại Lục cũng càng ngày càng yếu. Ngươi nói xem, ngươi có cần phải tự mình đi chịu chết như vậy không? ngươi có đánh thắng được trung hoa chi sư đến cả thần cũng có thể đổ lục không đừng có nói nữa đoạn vân đại nhân đối với dân chúng chúng ta quả thật là quá tốt ngươi có biết tháng trước khi xss bị đói đoạn vân đại nhân tự mình tới đó thị sát. sau đó bảo mấy trăm vạn dân cư tập trung lại rồi phân phát lương thực và quần áo ngươi nói xem hoàng đế của chúng ta trước kia có làm như vậy không Lại nghe nói có một công xưởng ở Thành Tây sắp mở đang chiêu mộ công nhân. Chúng ta đi đi, kiếm thêm chút tiền cho gia đình. Khi đủ tiền rồi, chúng ta cũng gom góp nhau lại mở một cái nhà máy nho nhỏ. Sợ họ không trả tiền hà Có luật của đoạn vân đại nhân bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Những người này dám không trả tiền không? Nghe nói giá tiền cũng không tệ lắm. So với lương mà S.B. đại nhân lương thiện trước kia trả còn cao hơn khá nhiều. Cứ như vậy, bánh xe lịch sử chẳng mấy chốc đã đến 510.289 rồi. Cuối năm ngoái, Nhân Ngư ngải Vi Nhi cầu xin Đoạn Vân cứu Hoàng Gia Gia của nàng, còn nói chỉ cần Đoạn Vân hứa cứu Hoàng Gia Gia nàng, nàng có thể cho hắn muốn làm gì thì làm, còn nếu Đoạn Vân không đáp ứng thì sẽ không cho hắn lên giường với nàng nữa. Tên Sắc Lang này trực tiếp yêu cầu ba Nhân Ngư cùng nhau ở chung với hắn. Hơn nữa hắn lại còn đề ra rất nhiều yêu cầu cực kỳ dâm đãng. Phải biết rằng, lúc trước, ba đầu nhân ngư này đều bị đoạn vân ăn thịt từng người một, nhưng chưa bao giờ có cơ hội ở cùng một lúc với ba cô. Các nàng cũng không cho đoạn vân sử dụng vài dạng thức kỳ quái, nhưng khi đối mặt với tính mạng hoàng gia gia,